Ngày thứ 20 chí trở lại Về mặt anh ta hiện rõ sự vui sướng Chứng tỏ chuyến hàng lần này thuận lợi Một cách xuân sẻ Tôi thấy anh ta ngồi với khiêm Ở ngoài phòng khách Bộ sáng tùy ý Tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sánh Nhách miệng nói Phía bên ma son rất hài lòng Với hệ thống an ninh mà em làm Ông ấy ngỏ ý muốn gặp em Để bàn chuyện hợp tác Em thấy thế nào? Không thế nào hết Cái giá ông ta đưa ra anh thấy rất là hợp lý, em cứ thử suy xét một chút xem sao. Từng đấy tiền vẫn chưa đủ với anh sao, mà anh còn muốn em làm cho anh nữa. Với cả chắc anh vẫn còn nhớ em đã từng nói gì, đúng không? Nhớ, nhưng mỗi thời mỗi thế, khi người ta đi trước mình 10 bước, mình phải chạy theo, chứ tuyệt đối không được tụt lại. Em yên tâm, nếu em đồng ý làm việc, anh đương nhiên sẽ không để em bị liên lị hay gặp bất trắc nào hết. Thời gian này em chỉ muốn chăm chú vào việc học, anh bảo với ông ta em sẽ không thỏa thuận bất cứ một vấn đề nào hết. Thôi được rồi, thời gian này em căng thẳng hơi nhiều, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi đã, sau này ổn hơn chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Vâng. Khiêm gật đầu rồi lại hỏi tiếp. Mấy lần trước em gọi cho anh nhưng không được, hôm nay anh ở đây em cũng có chuyện muốn nói. Ừ. Anh cũng nghe thấy tịnh bảo là em tìm gặp anh Sao vậy? Có chuyện gì à? Có phải anh đang giữ một cô gái tên tâm đúng không? Em hỏi câu này đúng thật là đánh đố anh Ở thành đô nhiều gái như thế này Em bảo anh nhớ lấy một người Làm sao mà anh nhớ nổi được Cô ấy là bạn của Nam Người của anh bắt bọn họ đến đây Em nghĩ anh cũng biết Chưa kể chính anh ra lệnh cho chị Như Mang cô ấy theo để giao dịch Trước những lời vạch mặt đầy trắng trợ này của Khiêm Chí à lên một tiếng Đồng thời cũng thu lại sáng vẻ ngả ngớn vừa nãy của mình Đặt ly rượu xuống dưới mặt bàn nói Em cũng biết anh bận nhiều việc như thế nào mà Mấy thứ còn con này sao anh quản hết được Anh đừng nói là anh không biết Nam ở đây Em ấy còn ở trong phòng của anh suốt thời gian qua Anh thừa nhận là anh biết Nam ở đây Và anh đã bao bọc cho em ấy Nhưng còn cô gái tên tâm gì đó em nhóc Anh không hề quan tâm Đúng như tôi nghĩ Khiêm biết hết tất cả mọi thứ Nhưng ở trước mặt tôi Anh không để lộ ra bất kỳ một biểu cảm nào Có thể là do anh không muốn tôi suy nghĩ Hoặc là anh vẫn muốn Ở trong mắt tôi Anh luôn tồn tại với dáng vẻ thiếu niên Đầy nhiệt huyết và dịu dàng Còn bây giờ khi thấy anh lạnh lùng Đối diện với anh trai của mình Tôi biết đã đến lúc Mình phải đưa ra sự lựa chọn rồi Và dường như đến chính chí Cũng không có ý định Sẽ để tôi đi theo khiêm Nên anh ta không đợi anh trả lời Nói tiếp Em gặp Nam rồi Em sẽ đưa em ấy ra khỏi đây Không được Anh có thể chiều em tất cả mọi thứ Nhưng riêng việc đưa em ấy Rời khỏi đây là không thể Em ấy là người yêu của em Đó là trước kia Còn bây giờ không phải nữa Xuyên qua khe hở, tôi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của hai anh em họ chiếu thẳng vào nhau không hề nể nang. Khiêm không lùi, chí cũng không chịu thua. Mỗi người đều chạy theo một suy nghĩ riêng biệt của mình. Khó ai có thể đoán được suốt cuộc họ đang muốn làm cái gì. Vài phút sau, tôi lại thấy Khiêm cất giọng hỏi. Tại sao lại là em ấy? Tại sao không thể là em ấy? Nếu anh thiếu đàn bà, chị như có thể tìm cho anh. Thậm chí là dạng nào cũng có. Nam chỉ là một sinh viên bình thường. Em ấy không giống những người ở đây. Vì thế tốt nhất anh đừng có gom em ấy với họ lại một chỗ. Chính vì em ấy không giống họ cho nên anh mới càng muốn được ở bên em ấy nhiều hơn. Đây không phải là lý do. Anh Hải, có phải anh đã biết? Biết cái gì? Anh thừa hiểu là em muốn nhắc đến cái gì đúng không? Em ấy không hề có tội hay liên quan gì hết. Anh đừng có chút giận lên em ấy Không hề Anh muốn yêu thương em ấy Và chăm lo cho em ấy thật tốt Khiêm Để Nam ở bên cạnh anh Mới là điều đúng đắn và hợp lý nhất Anh Anh đang hỏi thủ tục Để cho em đi du học ở bên nước ngoài sang bên đó em học hành cho tốt Sau này về có thể giúp ích cho công ty của chúng ta Nhiều hơn đấy Còn về Nam Thời gian qua em giữ em ấy ở bên cạnh em Anh sẽ coi như không hề biết gì hết Nhưng mà em nên nhớ Chỉ có một lần này thôi Nếu còn có lần sau Anh sẽ không nhân nhượng với em như thế này nữa Anh đây là ép buộc em Em có thể lựa chọn mẹ Hoặc là em ấy Em không lựa chọn ai hết Với em cả hai người đều quan trọng Cứ suy nghĩ đi Em nên nhớ sức khỏe của mẹ hiện tại rất yếu Đừng đợi mẹ xảy ra chuyện gì bất chắc Nếu không người hối hận sẽ là em đấy Em trai ạ Câu nói này của Chí rất nhẹ Nhưng ngẫm nghĩ một chút thì có thể nhận ra Đây giống như một lời cảnh cáo ngầm rằng Nếu Khiêm còn có ý đồ không đứng đắn với tôi Thì cả hai chúng tôi sẽ phải nhận hậu quả Nhưng mà như thế này có phải là quá máu lạnh rồi không Dù gì thì Khiêm cũng là anh trai của Chí Là cánh tay phải của Chí Không lẽ anh ta thực sự Vì một người không xa gì như tôi mà sẵn sàng hủy hoại đi tình cảm anh em tốt đẹp của mình Chưa kể vừa nãy khiêm nói anh ta đã biết cái gì đó Rất cuộc là anh ta đã biết cái gì Không lẽ là về thân thế của tôi sao Anh ta biết được tôi là cháu của chú Phương Nên muốn để tôi phải nếm trải đau khổ cùng cực sao Liên tục những suy nghĩ ùa lại một lúc khiến cho đầu tôi đau nhói Còn chưa kịp phản ứng thì bất chợt cánh cửa lúc này cũng được mở rộng ra. Sau đó là bóng dáng cao lớn của chí xuất hiện ngay trước mặt. Anh ta kéo khóe miệng cười nhắc lên một cái. Không hề tỏ ra tức giận khi nhìn thấy tôi ở đây. Điểm tĩnh nói. Làm phiền em ấy như thế là đủ rồi. Về thôi cô bé. Anh sao thế mới có vài ngày không gặp. Em quên tôi rồi đấy à? Không phải chỉ là... Không nghĩ anh về nhanh như vậy Là do tôi nhớ em đấy Tôi cười nhạt Đồng thời mắt cũng nhìn xuống bàn tay Đang ngửa ra của chí Đôi lông mày hơi cao lại Bài văn này của anh cũ rồi Em đang giận tôi đấy à Tôi được rồi Lần này là tôi sai Tôi đi mà không liên lạc gì về với em Tôi xin lỗi Bây giờ em về bên cạnh tôi được rồi chứ Tôi vẫn không trả lời Khiêm dường như không chịu nổi được đả kích Anh lao lên túng lấy tay tôi kéo về phía đằng sau của mình, thẳng thắn đối diện với trí gần giọng Em sẽ đưa em ấy ra khỏi đây. Khiêm không quan tâm lắm đến những lời Chí nói cũng không nói gì. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào tôi, rõ ràng là muốn níu kéo, muốn tôi ở lại bên cạnh. Tôi hiểu, nếu lúc này tôi bước theo anh, thì chắc chắn tôi sẽ an toàn rời khỏi đây, sẽ được trở lại trường học. Nhưng mà như vậy đồng nghĩa với việc kế hoạch trả thù tôi ấp ủ cả đời Sẽ không bao giờ thực hiện được Chính vì thế sự lựa chọn của tôi chỉ có thể là một mà thôi Bây giờ quyền quyết định không nằm ở em Mà là ở em ấy Chí cười nhạt Đem vấn đề ném lên người tôi Ngữ điệu bình thản giống như việc này Là cái việc thản nhiên mà chúng tôi phải chấp nhận vậy Quả nhiên không hổ danh là người có thể khiến cho lực lượng vũ trang đau đầu. Anh ta thật sự quá tàn nhẫn, quỷ quyệt. Nam, anh ấy đã làm gì em? Đã đe dọa em cái gì? Em không việc gì phải sợ. Có anh ở đây, anh hứa sẽ bảo vệ em. Khiêm, em... Mặc dù đã chuẩn bị từ lâu, nhưng lời nói khi muốn nói ra lúc này lại nghẹn trong cổ họng, không làm sao có thể thốt lên lời được. Khiêm nhìn tôi, anh thở dài, lại quay sang chất vấn chí. Anh Hai, có phải anh đã ép cô ấy điều gì đúng không? Anh ép cô ấy cái gì? Chí nhún vai, mắt liếc sang nhìn tôi khẽ cười. Nam, em trả lời xem, tôi có ép em không? Đến nước này, tôi biết mình có muốn trốn tránh cũng không thể được nữa, nên bản thân đành phải cố gắng gồng người lên, hít vào một hơi thật sâu. Sau đó quay người lấy một tay từ từ gạt tay Khiêm xa khỏi Sau đó bước lại về phía Chí Không quên nhìn thẳng vào mặt người thanh niên đó nói Khiêm xin lỗi Là em chủ động yêu cầu anh Chí ở bên cạnh em Em nói sao hai người ở bên nhau Câu trả lời của tôi gần như một tiếng giấm nổ ầm bên tay Khiêm Khiến cho đôi đồng tử của anh có chút co rút lại sợ hãi Hoàng màng không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Anh nhìn tôi đầy chăn chối. Mặc dù đã cố gồng lên, nhìn tôi biết ẩn sâu trong đó là rất nhiều những câu hỏi. Có lẽ anh muốn hỏi vì sao tôi lại muốn ở bên với trí Vì sao tôi lại là người như vậy? Trong khi bản thân tôi trước đó đã nói là sẽ yêu anh, thương anh gấp ngàn lần. Tôi đã từng nói là cả đời này sẽ không bao giờ rời xa anh không bao giờ phản bội lại tình yêu của anh. Vậy mà... Không gian yên ắng lại vang lên giọng nói của khiêm, tôi nghe thấy anh chất vấn trí. Anh hai, nhất định là anh ép em ấy có đúng không? Tại sao lại đối xử với mấy như vậy? Em ấy là người em yêu. Bạn em sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, sẽ chung sống với nhau cả đời này. Anh rõ ràng biết thừa những dự định của em rồi cơ mà. Anh không hề ép em ấy, em ấy cũng đã trả lời em rồi. Em cũng đã nghe rõ từ đầu đến cuối, đều là em ấy tự nguyện. Không đúng, em ấy không phải là người như thế. Rõ ràng là anh đã làm cái gì đó khiến cho em ấy phải làm theo ý của anh, phải chấp nhận ngay theo lời của anh. Anh hai, từ nhỏ đến lớn tình cảm của chúng ta luôn luôn khăng khít. Anh bảo vệ em trước tất cả dông bão. Em đã hứa sẽ dùng hết tất cả chất xám để phục vụ anh. Chậm chí có thể dùng luôn cả mạng, nhưng mà em ấy thì tuyệt nhiên không thể. Em ấy là người đầu tiên em yêu, là người em muốn gắn bó. Lần đầu tiên, từ khi quen nhau đến giờ, tôi mới thấy khiêm sụp đổ như thế này. Anh bước tới, nắm vai của Chí thật chặt, gần trên mu bàn tay nổi lên, đủ để nhận thấy anh đang gồng người như thế nào. Tôi biết là anh đang nhẫn nhịn, bởi vì Chí là anh của anh. Là người anh ruột thịt đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình Để chăm sóc và chăm lo cho anh mọi thứ tốt nhất Còn không nếu là người khác Chắc chắn lúc này đối phương đã phải chịu một quả đấm rồi Một lần nữa giọng nói đầy tức giận của Khiêm lại vang lên Anh nói đi, Rốt cuộc là anh đã làm gì em ấy? Khiêm, anh không có thời gian giải thích với em nhiều như vậy Mọi chuyện em muốn hiểu rõ thì cứ hỏi Nam Và đương nhiên em ấy cũng có thể lựa chọn đi theo em, hoặc là đi theo anh. Cái này là tùy em ấy mà thôi. Anh, chắc chắn là anh đã làm gì đó, chắc chắn là như thế. Đủ rồi. Tôi quát lớn, đồng thời cũng hít vào một hơi thật sâu, tàn nhẫn nhìn về phía khiêm. Lựa chọn này là do em tự chọn, khiêm. Chúng ta chia tay đi, người em muốn ở bên bây giờ là anh Trí chứ không phải là anh. Em nói cái gì? Nam, em nói lung tung cái gì thế hả? Em nói là em muốn ở bên cạnh anh trí Từ bây giờ anh đừng có đến tìm em nữa Em điên rồi, em có biết anh ấy là người như thế nào không? Em có biết cuộc sống xung quanh của anh ấy như thế nào không? Biết hay không biết thì cũng có làm sao Anh ấy có thể cho em thứ em cần Còn anh, anh có thể cho em được cái gì? Nam, anh đừng tưởng là anh đã hiểu hết tất cả mọi thứ về em Không hề, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hiểu em muốn gì cần cái gì hết. Khiêm, thời gian vừa qua anh chăm sóc em. Em thật sự cảm ơn anh. Nhưng mà em nghĩ chúng ta đến đây là dừng được rồi. Nào, sau này em sẽ trở thành chị dâu của anh. Hy vọng tới lúc ấy anh có thể tiết chế được bản thân và xưng hô cho đúng mực. Cảm xúc liên tục thay đổi nhắc nhở tôi không thể tiếp tục đứng ở đây mãi được nữa vì thế sau khi nói xong tôi cũng quay sang ám chỉ trí đưa mình rời khỏi suốt cả quãng đường hành lang vòng vèo chúng tôi đều không nói với nhau một câu nào cho tới khi về tới nơi nhìn thấy tôi ngồi sụp xuống ghế sofa chỉ mới bật cười bước lại ngồi xuống trước mặt tôi nói ở trước mặt tôi mà em bày ra cái vẻ mặt đau lòng vì người khác như thế này tôi sẽ không thấy vui đâu Em chỉ đang suy nghĩ xem chúng ta liệu có phải quá đáng với Khiêm rồi không? Dù sao anh ấy cũng là em trai của anh. Kết cục này thật sự tản nhẫn. Em lo lắng cho em trai của tôi như vậy à? Hay là em nặng lòng không buông xuống được? Tôi không đáp. Chí ngửa cổ uống cạn ly rượu tiếp tục nói. Từ bé nó đã được tôi bao bọc. Chưa từng biết tàn nhẫn, biết máu lạnh là gì. Sống ở cái xã hội này mà mềm yếu như nó thì sẽ không làm được bất cứ một việc lớn nào cả. Nhất là khi dính vào đàn bà, mọi sự thông minh của nó đều xuống số âm. Em nói xem, tôi nói có đúng không? Từ lâu tôi đã biết Trí không hề thích tôi ở bên cạnh Khiêm. Đơn giản chỉ vì tôi là vật cản trở, khiến cho Khiêm không còn nghe lời Trí giống như trước nữa. Anh bắt đầu phản kháng lại những đơn hàng rất nhiều tiền từ phía khách hàng, thậm chí đã từng muốn đề nghị với Trí. Là xong lô hàng mới này sẽ tách khỏi anh ta và là một người bình thường. Mà người như Chí thì làm gì có chuyện chấp nhận để cho cánh tay phải tác lực của mình rời khỏi mình chứ. Cho nên cách tốt nhất chính là để tôi phải tự động rời xa, phải để khiêm hận tôi, để khiêm đau khổ. Từ đó anh mới tản nhẫn được. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi ngẳng đầu đối diện với Chí chuyển chủ đề. Về chuyện của Tâm, anh có thể nương tay với bạn ấy được không ạ? Anh có thể... Tôi không thể thả bạn em ra được. Nam, câu trả lời này tôi đã trả lời cho em từ trước rồi mà. Vậy anh để bạn ấy đến đây chăm sóc em được không? Anh Chí, coi như là em cầu xin anh, được không anh? Chị Như không phải là người tốt đẹp gì cả. Chị ta căm hận em vì em ở bên cạnh anh. Nên chị ta sẽ không bao giờ tha cho những người ở xung quanh em. Chị ta sẽ hại nó mất Nhìn em kìa Tôi đâu có bắt nạt em Mà em khóc thành như thế này chứ Xấu quá Chí ngồi xuống trước mặt tôi Dùng bàn tay to lớn Đã từng xiết không biết bao nhiêu người Lau nước mắt cho tôi Đồng tử lé lên nhìn đầy hứng thú Anh ta xoa mặt tôi nghiêng đầu hôn tôi Cắn mút môi tôi Ép buộc tôi phải chạy theo cảm xúc mà anh ta gieo rác Tới khi hơi thở của tôi gần như bị rút cạn, bây giờ anh ta cũng mới thì thầm bảo tôi. Tôi thích sáng vẻ ngoan ngoãn này của em. Một cô bé biết nghe lời, bao giờ cũng nhận được nhiều quà hơn là một cô bé bướng bình. Ánh mắt tôi hơi trùng xuống, không dám đối đầu với trí nữa. Gặt tay anh ta ra khỏi, đứng dậy đi về phía nhà tắm ngâm mình dưới làn nước lạnh với hy vọng có thể lấy lại được một chút tỉnh táo như thế mới có thể nghĩ ra được những cách tiếp theo thế nhưng tôi lại ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng đêm hôm ấy tôi lại mất ngủ không phải vì kế hoạch trả thù tiếp theo nên như thế nào mà là vì khiêm đúng hình ảnh của khiêm cứ liên tục xuất hiện trong đầu của tôi nhất là đôi mắt đầy sự thất vọng và chua xót của anh khiến cho đáy lòng tôi dâng lên từng cơn nghẹt ngào đau nhói ngày hôm sau vừa chợp mắt được một lúc Thì tôi lại bị tiếng đẩy cửa thật mạnh Làm cho thức giấc Còn chưa kịp tịnh thần là đã xảy ra chuyện gì Thì lại nghe thấy giọng nói đầy đau lòng của khiêm truyền vào Anh hai Anh có thể đừng kết hôn với Nam được không? Em yêu em ấy Em không thể sống thiếu em ấy Em không thể rời xa em ấy được Từ bây giờ anh muốn em làm gì Em cũng sẽ đáp ứng anh Chỉ cần anh đừng ép buộc cuối nữa Đừng bắt cô ấy ở bên cạnh anh nữa Khiêm Anh biết là em đau lòng Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật Người Nam chọn ở bên là anh Không phải là em Anh nói dối Như Nam đã nói ngày hôm qua Em không hề biết thứ em ấy cần là gì Muốn là gì Thì em ấy không chọn em là đúng Em thừa biết cuộc đời này khắc nghiệt Và đáng sợ như thế nào Nhưng em vẫn sống một cách mềm yếu và chấp nhận thì em phải chấp nhận sẽ không có người nào muốn ở bên cạnh em. Anh biết cô cần gì, vậy anh nói đi, cô cần cái gì? Cần một người có thể bảo vệ cô ấy trước những sóng gió, cần một người có thể cho cô tất cả, ví dụ như nhà, xe, tiền bạc. Em thấy đó, hiện tại em có cái gì? Em chỉ có sự thông minh, ngoài ra không còn khẩu khí nào hết, không có mối quan hệ nào hết. Nói đâu xa, đến việc em ấy muốn cứu bạn ra khỏi, em có thể giúp em ấy được không? Những thứ anh nói em đều có thể làm được, em chỉ cần anh trả lại em ấy cho em, nếu không từ bây giờ em sẽ không thỏa thuận với anh bất cứ một vấn đề nào hết. Nghe những lời nói của Khiêm trên mặt của chí hiện lên một tiêu phẫn nộ, anh ta nói Khiêm là một người đàn ông không nên vì một người đàn bà mà đánh mất đi phong độ và hủy hoại tương lai của mình. Như vậy không những không giúp em lấy được thứ em muốn Mà còn trở thành trò cười cho người khác mà thôi Nếu em cứ cư xử như thế này trước mặt anh Chỉ khiến cho anh cảm thấy xấu hổ Vì có một đứa em ngu ngốc giống em Cũng khiến cho Nam nhìn em với ánh mắt không thể nào khinh thường hơn nữa Em muốn cướp lại em ấy Hay cướp những thứ em muốn Thì em phải có năng lực, có địa vị, có tiếng nói đấy mới là những thứ em nên làm Anh đang ép buộc em Anh muốn em thay thế vị trí của anh, anh cuối cùng cũng chỉ muốn như vậy, đúng không? Đúng, chỉ cần em góp sức với anh, anh sẽ không phải ngày đêm lo lắng sẽ bị sập bẫy bọn cớm. Chúng ta sẽ có được những thứ chúng ta muốn. Em không thấy bây giờ cuộc sống của chúng ta đang rất tốt đẹp và đầy đủ sao? Mẹ có thể được trị liệu thật tốt, cơ hội hồi phục cũng rất cao, còn nếu em không có tiền... Em nghĩ những cái ngoài kia sẽ để cho em yên bình sống qua ngày sao? Không, không bao giờ. Chúng sẽ không bao giờ, em hiểu không hả? Cho nên từ bây giờ hãy học cách sống tản nhẫn đi. Và đương nhiên, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kéo nam trở lại bên cạnh mình. Bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý thỏa thuận với em nữa đâu. Anh... Sáng nay tịnh có điện thoại về nói phía công an, tìm đến tới quán bar Dream... Để tiến hành điều tra và khám xét Lũ cống đã đánh mùi rồi Vụ việc lần này em thay anh đi đi Phía bên chủ tịch thành phố đã đồng ý dùng bữa tối với chúng ta vào ngày mai Em nhớ bồi ông ấy cho thật tốt Còn về mẹ anh cũng đã liên hệ được bác sĩ ở bên Singapore Phía bệnh viện sẽ báo lại sớm nhất cho anh vào tối hôm nay Nếu được vài ngày tới anh cũng để cho mẹ xuất ngoại luôn Tôi chỉ nghe được cuộc nói chuyện của họ tới như vậy Còn sau khi Hai anh em nhà Trí rời khỏi phòng Nó tiếp diễn như thế nào Tôi đều không biết Tôi chỉ biết vào ngày hôm sau Lúc chí có việc đi ra ngoài Tôi đang ngồi ở trong phòng xem TV Thì khiêm đẩy cửa bước vào Lúc này anh thay đổi hoàn toàn Không còn là dáng vẻ thư sinh Nhẹ nhàng yếu đuối Giống như mấy ngày trước nữa Mà nét mặt đã trở nên lạnh lùng Mang theo một chút âm hiểm khó bắt rõ được Tuy nhiên dù có thay đổi như thế nào Thì anh vẫn không hề tức giận với tôi Nổi gắt với tôi Miệt thị tôi Mà chỉ nhẹ nhàng đưa những ngón tay của mình lên Chạm vào mái tóc dài của tôi Kéo tôi ôm vào lòng của mình Thì thầm nói Anh phải có việc rời đi một thời gian Em ở lại nhớ phải ăn uống đầy đủ Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy Hiểu không? Vốn là định không quan tâm, nhưng giống như một sự thôi thúc, tôi bớt giác mở miệng hỏi Khiêm. Anh đi đâu? Đi làm một số việc, một số việc có thể giúp cho anh sau này có thể bảo vệ được em, giúp cho em, không bao giờ phải chịu ủy khuất nữa. Khiêm, thật ra anh không cần phải làm như vậy, trước kia anh thế nào thì bây giờ hãy cứ như thế đi, đừng tự biến mình thành bất cứ hình dạng nào hết. Nhất là làm những chuyện giống như anh trai của anh Em biết hết rồi đúng không? Em biết cho nên em mới coi thường và khinh giải anh đúng không Nam? Em... Câu hỏi này của Khiêm khiến cho tôi tắc nghẹn nơi cổ họng Không biết nên nói như thế nào Ngày đầu tiên tôi tiếp cận anh Bởi vì tôi biết anh là em trai của kẻ giết chú tôi Khoảng thời gian ấy không hề xuất hiện cái gì gọi là tình cảm cả Sau này thời gian trôi đi Có đôi lúc tôi không thể kiểm soát được bản thân mình Thành ra chẳng biết từ khi nào Bản thân đã ít nhiều chú ý đến anh Nghĩ về anh Lo lắng cho anh Hận thù đan xen Có nhiều lúc tôi đã nghĩ Hay là tôi bỏ hết đi Bỏ tất cả đi Cùng với khiêm làm lại từ đầu Cùng yêu, cùng học, cùng xây dựng cuộc sống Nhưng không Những cơn ác mộng toàn thân chúng đầy máu khiến tôi không cho phép mình trở nên nhu nhược luôn luôn nhắn nhủ tôi rằng tôi phải trả thù bọn họ trả lại tất cả những đắng cay mà họ gieo sắc cho chúng tôi nếu không phải có sự giúp đỡ của Khiêm thì nhất định đồng đội của chú đã tìm được định vị của chú có thể họ sẽ đến kịp và cứu được chú thoát khỏi cái bẫy nhưng cuộc đời này không có nếu như cũng như việc chú tôi chết có sự góp sức của Khiêm Tôi nên hận anh mới phải Hận anh chứ không phải là yêu anh Không thấy tôi trả lời Khiêm lại cười Nguyên đầu hôn vào môi tôi thì thầm Chờ tôi quay lại Lúc ấy tôi nhất định sẽ đưa em Và bạn em ra khỏi đây Em tin tôi có được không Khiêm Nam đừng nói câu nào hết Em chỉ cần nói là em sẽ đợi anh về thôi Được không Anh nghĩ chúng ta liệu có sau này không Sau tất cả mọi chuyện Có nhất định sẽ có Em biết không Anh thật sự yêu em Thật sự rất rất yêu em Anh có thể làm tất cả Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh mà thôi Ừ Một từ ừ Mang theo hàm ý rất nhiều nghĩa Không đủ đáp ứng được sự mong muốn của khi em. Có điều vì thời gian gấp gáp Nên anh chẳng chất vấn tôi thêm nữa Gật đầu một cái rồi đứng dậy rời đi Tôi không dám tuổi theo anh Chỉ có thể chân chân ngồi ở đó Hốc mắt bất giác cay xè Bộ phim chiếu trên màn hình bấy giờ chẳng thể nhìn rõ Nó đang chiếu đến đoạn nào nữa Cũng chẳng thể nào nghe rõ nhân vật chính thoại với nhau ra sao Chỉ biết nước mắt đã lăn dài trên má Như thế này là thế nào Là tôi đã yêu khiêm rồi hay sao Là tôi thật sự không muốn tôi với anh có kết cục như thế này hay sao? Tôi không biết. Thật sự lúc này tôi không thể tìm ra được một câu trả lời nào thỏa đáng hết cả. Vì chuyện đó mà cả ngày hôm ấy, tâm trạng của tôi tồi tệ vô cùng. Dù người làm có mang bao nhiêu món ngon đến cũng không thể nào nuốt trôi được. Kể cả buổi trưa hôm sau khi Trí trở về, tôi vẫn không điều chỉnh lại được cảm xúc. Thành ra trên mặt có bao nhiêu biểu cảm anh ta đều bắt chọn không sót một cái nào. Tuy nhiên vẫn như mọi lần, anh ta chẳng hề tỏ ra tức giận với tôi, ngược lại chỉ nhẹ nhàng bảo tôi. Em thay đồ đi, lát nữa tôi đưa em ra ngoài. Tôi đang cúi đầu nghe được lời nói này thì sửng sốt, cố gắng thả lỏng hít một hơi sâu, ngờ vực hỏi lại. Anh nói thật sao? Ừ, em không thích sao? Không phải. Chỉ là có một chút ngạc nhiên thôi. Anh đợi em một chút, em đi thay quần áo đã. Ừ. Từ ngày tôi xuất hiện ở đây, chí cho người mang đến rất nhiều đồ. Tất cả đều vừa vặn với size của tôi, đều là váy. Tôi chọn bừa lấy một cái mặc lên người. Ai ngờ lúc bước ra ngoài, anh ta lại kéo tôi ôm vào lòng nói. Không ngờ có mấy tháng không để ý tới em. Em đã thay đổi như thế này rồi. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Vì đồng ý cho em đi theo tôi đấy. Vậy chúng ta có đi nữa không? Em thử đoán xem. Em... Tôi lắc đầu, môi mốc máy muốn nói gì đó. Nhìn đến tận miệng, cả buổi trời vẫn không thể thốt ra thành tiếng. Anh ta là người nắm thế chủ động. Dù có nuốt lời hay không, thì tôi cũng chẳng có quyền làm được gì hết. Việc tôi cần làm lúc này là chấp nhận là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Để anh ta mất cảnh giác với mình mà thôi. Phía tài truyền đến một trận ngư ngứa, tôi nghe thấy Chí phỉ cười thì thầm nói. Được rồi, tôi chỉ đùa với em thôi. Nhìn em này, cứ giống như một con mèo ấy, bảo sao em trai tôi, nó say em như điếu đổ vậy. Tôi không hiểu Chí nhắc đến khiêm là cố tình hay vô tình, nhưng mà cho dù là lý do gì đi nữa, tôi cũng không dám tỏ ra mình là một người lụy tình đau khổ. Cũng may anh ta không có chấp phạt. Nói xong liền cầm tay tôi kéo đi Lúc ra đến xe còn thấy ở đó xuất hiện một vài người chủ chốt Như Tịnh và Như Cùng thêm một vài người khác nữa Chiếc xe của tôi với trí ngồi Là một chiếc xe Jeep Đoạn đường di chuyển là địa hình không vẳng phẳng Tôi ngồi bên cạnh anh ta Ngó nhìn khung cảnh bên ngoài Lúc này mới tận mắt phát hiện ra nơi đây toàn là đồi núi Nắng vàng gai gắt như đổ lửa Xung quanh không xuất hiện một bóng người nào, chỉ có hai chiếc xe Jeep băng băng phóng trên con đường lớn, nổi bật cả vùng trời rộng lớn. Mặt cửa sổ xe không đóng, đầy những đợt gió lồng lộng thổi vào mát mẻ, đánh tan cây nóng oi bức trong người. Tôi quan sát tỉ mỉ, cố ghi nhớ từng nơi đã đi qua nhưng thật quá khó, vì tôi còn thật sự không biết được nơi này là nơi nào. Cuối cùng sau khi dồn hết dũng khí, tôi rè rặt hỏi chí. Ở nơi này không có người ở sao? Không nhiều Sao em chẳng thấy ai hết vậy? Đây là khu vực biên giới Khu biệt thự em ở là đất rừng tôi mua lại của bản làng Nó thuộc quyền sở hữu của tôi Vậy ở đây có cảnh sát không vậy? Tất nhiên là có Nhưng mà trụ sở của họ ở cách nơi này khá là xa Muốn di chuyển vào trong cũng mất khá nhiều thời gian đấy Thế à? Tôi ngập ngừng Chí vẫn không có ý định dừng lại hỏi tôi tiếc. Em đang nghĩ cái gì? Em... nếu đang nghĩ tìm cách rời khỏi đây, thì tốt nhất em nên dẹp bỏ nó đi. Không phải, em chỉ đang nghĩ, từ đây về thủ đô liệu có mất nhiều thời gian hay không thôi. Em nhớ Hà Nội à? Em... vâng. Việc học của em tôi đã nhờ người làm thủ tục bảo lưu cho em rồi. Trước mắt em cứ ở đây, không cần làm gì hết. Chỉ cần ngoan ngoãn là được Còn về sau này tôi sẽ tìm cách cho em đi du học Câu nói này của Chí dứt khoát chặn lời tôi lại Thành ra cả đoạn đường về sau Không ai nói với nhau thêm một lời nào Bên tai chỉ là những tiếng gió leo vù vù trong không gian tĩnh lặng mà thôi Đi mất khoảng 2 tiếng Lao qua rất nhiều những con đường gập gành Cuối cùng Chí cũng dừng lại Ở một ngôi biệt thự nhà vườn Được xây dựng theo phong cách Thái Bên ngoài có người canh cửa, họ thấy anh ta đi tới thì cúi đầu chào hỏi vô cùng lịch thiệp. Giống như kiểu ở nơi này, anh ta cũng là một nhân vật có tiếng và tầm cỡ vậy. Bên trong căn biệt thự, sữa đại sảnh là một chiếc bàn tiệc lớn dài có bài trí rượu và thức ăn để mọi người có thể tự chọn. Tôi đưa mắt nhìn một lượt, lúc này cũng phát hiện ra ở nơi này còn có thêm vài người nữa, nhưng mà người có quyền lực nhất. Hình như là đàn ông khoảng chừng ngoài 50 tuổi, được gọi là dít. Mái tóc ông ta bạc trắng, lúc bước đến chào hỏi Chí miệng vẫn tươi cười, nhưng đôi mắt lại mang vẻ độc ván giống như rắn độc. Họ đều nói chuyện với nhau bằng tiếng lào, tôi nghe không hiểu gì cả. Nhưng sau khi quan sát thì tôi đoán dường như ông ta với Chí cũng cùng là một loại người, cùng buôn chất cấm, buôn gái, làm những việc phạm pháp. Và cuộc gặp mặt ngày hôm nay chính là Một cuộc giao dịch của bọn họ Thế rồi quả nhiên giống như những gì tôi nghĩ Sau khi nói chuyện và thăm dõi nhau xong Chí cũng ra lệnh cho Tịnh Mang chiếc vali đặt lên bàn mở ra cho đối phương kiểm tra Còn đối phương thì cũng đưa tiền Cuộc giao dịch diễn ra rất nhanh gọn Giống hệt như việc họ chỉ đang bán cho nhau Một chiếc kẹo mút Chứ không phải là một đống thuốc viện vậy Mà tôi Khoảnh khắc khi nhìn thấy một cảnh đó bày ra trước mặt mình, không hề có sự giấu giếm nào, đôi mắt không kiềm chế được mà trở nên hoe đỏ. Nhất thời người như hóa đá, chỉ mang máng nghe thấy Chí nói bên tai. Em nên quen dần với những chuyện này, bởi vì đây là thế giới của chúng tôi. Tôi không dám bàn tán gì về những chuyện mà Chí cố tình cho mình nhìn thấy hồi nãy. Suốt cả quá trình đều ngoan ngoãn giống như một con chó nhỏ Im lặng, im lặng và im lặng Mãi cho tới khi trên đường trở về khu vực nghỉ ngơi Khi đi qua một nhà thờ nhỏ tôi mới mấp máy để nghị Em có thể dừng lại một chút được không ạ? Em muốn vào à Vâng ạ Tôi gật đầu đồng thời cũng mở cửa bước xuống đi vào bên trong Ánh tịch dương bên ngoài trời đã trở nên tắt dần Lại ở khu vực rừng núi Nên cảnh vật bốn bể xung quanh Đã trở nên tối lại Những bụi cây chìa cành ra Tạo thành những góc kỳ quặc Khiến người ta có cảm giác bí hiểm lạ lùng Mai mà bên trong nhà thờ Vẫn có ánh đèn Nên cảm giác sợ hãi trong tôi Cũng vơi đi chút ít Bước chân trở nên đều hơn Vang lên rất rõ trong căn phòng rộng Phía sau tôi là trí Anh ta bước chậm rãi từng bước Tay cầm điện thoại Không biết là làm gì Nhưng nét mặt vẫn chẳng thể hạ xuống dịu dàng Giống như khiêm được Tôi không phải là một người theo đạo thiên chúa Nhưng tôi cũng không phải là một người nhạo bán Nên cho dù là trước mặt Phật hay là Chúa giê Bản thân vẫn luôn mang theo một sự tôn kính thật lòng Nhiều năm trước mỗi lần chú đi công tác nhiệm vụ Tôi lại tìm đến cửa Phật thắp hương cầu nguyện cho chúng tai qua nạn khỏi Hy vọng chú sống thành công Kết quả đều được như mong muốn Chỉ là lần cuối cùng kia Dường như hôm đó Phật đã bận Chúa cũng bận Nên chẳng ai nghe được lời thỉnh cầu của tôi vậy Cho nên tôi mới mất chú Một cách đầy tàn nhẫn Và đớn đau như thế Điếng bước chân phía sau Mỗi lúc một gần Lát sau Chí đã đứng bên cạnh tôi Anh ta liếc mắt nhìn tôi Rồi lại nhìn lên trước thánh giá Trước mặt hỏi Em theo đạo thiên chúa Không, thế còn anh Tôi theo chủ nghĩa vô thần Không tin ai ngoài bản thân của mình Vậy à Em lại sao đấy Nếu em nói là em có chuyện muốn hỏi Anh liệu có trả lời không Còn tùy em cầu nguyện xong chưa Xong rồi ạ Thế thì đi về thôi Về đâu ạ Biệt thự À vâng Mặc dù cho tôi ra ngoài Nhưng lúc nào cũng có người bên cạnh theo dõi Lại không có một thiết bị điện thoại nào bên cạnh Thành ra chuyến đi này Dù tôi có tận mắt được chứng kiến Thế chí giao dịch chất cấm Thì bản thân cũng không có cách nào Lưu lại bằng chứng để quật ngã anh ta được Cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn những cơ hội Từng chút từng chút vụt mất khỏi bàn tay Cùng với những ốt hận sơn đầy Không có cách nào kìm lén được Những ngày sau đó Chí hầu như đều ở lại nhà Công việc sao lại cho đàn em Tất cả chỉ điều hành qua điện thoại và laptop. Thời gian rảnh anh ta hầu như sẽ ở bên cạnh tôi. Cùng tôi xem phim, tự thân vào bếp, nấu cho tôi những món ăn đẹp mắt. Thậm chí anh ta còn đưa tôi đi đến khu sòng bạc bí mật ở trong khu biệt thự Thành Đô. Để cho tôi tận mắt nhìn thấy cái địa ngục trị lạc của họ thối nát như thế nào. nhắc đến sòng bạc, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian trước chú tôi cùng với chú Cường và đồng đội đã hợp tác cùng với mấy phóng viên cải trang đi vào một vài sòng bạc lớn trong thành phố để điều tra nhưng đáng tiếc do nhiều nguyên nhân khác nhau nên những tư liệu tin tức thu về cuối cùng không được như ý, thậm chí có cả những nội dung không có giá trị để kết tội. Khi ấy tôi không quan tâm nhiều lắm tới mấy việc đó nên chẳng nghĩ gì nhiều cho tới bây giờ khi tận mắt nhìn thấy cách làm việc của Chí và Khiêm tôi mới biết Hai anh em bọn họ không phải là những tên tội phạm xã hội đen bình thường, mà là những kẻ có đầu óc, từng đường đi nước bước, đều được tính kỹ càng. Công an muốn đấu với họ là một chuyện không hề đơn giản. Chưa kể, dạo thời gian gần đây, tôi còn phát hiện ra một điều. Ở những nơi đông người, anh ta luôn tỏ ra thân thiết với tôi, chiều trượng tôi. Đối xử với tôi, giống như đang chân quý một bảo vật. Việc này tất nhiên thỏa mãn sự ham muốn của tôi vì nó đã một phần giúp tôi ở trong mắt vệ sĩ của anh trở nên có thân phận hơn nhưng cũng có chút rắc rối vì cũng khiến cho trong mắt như tôi càng trở nên chướng mắt và chán ghét hơn mà đương nhiên khi chị ta đã chán ghét tôi cùng cực thì nhất định sẽ không bao giờ để cho tôi được yên ổn hết cả Còn về việc chí có thật sự thích tôi hay là có chút tình cảm nào với tôi hay không Tôi lại không thể nào mà nhìn ra được Anh ta khác hoàn toàn với khiêm Mọi thứ được giấu rất kỹ Như một gợn nhỏ trong lòng biển Không thể nào chạm tới được Thậm chí có thể biến mất trong nháy mắt Đang suy nghĩ cả người tôi bị trí ấn ngồi xuống ghế Đối diện là vài người khác Tên nào tên đó đều mang theo một ba ly tiền Tất cả đều là USD Chỉ đốt điếu xì gà phì phèo Một tay vắt ngang qua thành ghế tôi Hất cầm ra lệnh cho người mẫu trả bài Đồng thời cũng bảo tôi Hôm nay tôi không có tâm trạng Em chơi giúp tôi Em không biết chơi Cứ chơi đi Anh không sợ em chơi thua hết tiền của anh à Từ trước đến nay em luôn là người kém may mắn Đều là vận đen cả Có lẽ từ trước đến nay Chưa có người phụ nữ nào dám nói như thế với chí Hơn nữa tôi lại không hạ giọng Khiến cho tất cả mọi người đứng gần đó nghe Mà không khỏi đím thở Chẳng ai dám lên tiếng câu nào Nhưng mà Chí vẫn không hề tỏ ra tức giận Ngược lại còn nhắc môi nhìn tôi và đáp Đã chơi thì phải chơi hết mình Lần đầu thì sẽ có lần hai lần ba Yên tâm sau này tôi sẽ đào tạo em dần dần Khi nói ra câu nói này Thái độ của Chí thật sự thở ơ Nhưng khi vào cuộc Thì anh ta lại quay ngoắt 180 độ Là người quân sư cho tôi thắng liên tiếp Thu về được rất nhiều tiền Quả thật rất nhiều Tôi không rõ là bao nhiêu Nhưng khi trở về phòng Anh ta đưa cho tôi một tấm thẻ rồi bảo Em cầm lấy sau này còn dùng đến Em không cần đâu ạ Tại sao Nếu em nói không thấy có chút hứng thú nào Với những đồng tiền thu được Từ những hoạt động phạm pháp này Anh có tin không Đã là tiền thì nó xuất hiện Bằng cách nào cũng là tiền Tôi không có nhiều thời gian suy nghĩ xem đồng nào sạch, đồng nào bẩn. Nói xong chí buông tay, tấm thẻ rơi xuống dưới sàn nhà. Anh ta lại trở lại thư phòng với chồng chất công việc của mình, để mặc tôi ở lại. Muốn nghĩ gì cũng được, muốn làm gì cũng được. Tất cả anh ta đều không quan tâm. Bởi vì anh ta biết, cho dù tôi có trăm phương nhìn kế đến đâu, cũng không bao giờ thoát khỏi được ma trận mà anh em anh ta đã bày ra cả. Nói thật, chứng kiến cái thái độ đó của anh ta, tôi thật sự căm ghét, căm thù. Chỉ hận không thể lao lên đâm cho anh ta hàng trăm hàng nghìn nhát, chửi bới anh ta những lời thậm tệ, nguyền rùa anh ta rơi xuống tận 18 tầng địa ngục vì những gì anh ta đã cướp đi của tôi, đối xử với tôi. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể làm nên trỏ trống gì. Cứ vậy cuộc sống của tôi lại tiếp tục trôi qua những ngày tháng tẻ nhạt, Cho tới một ngày vệ sĩ dẫn tâm đến gặp tôi Lúc nhìn thấy nó Tôi vừa mừng vừa đau lòng đến phát khóc Chạy lao tới ôm lấy nó khóc như mưa Ôm thật chặt để khẳng định mọi thứ không phải là nằm mơ Tiếng nấc nghẹn khó khăn lắm mới trôi ra được Tao xin lỗi Tao xin lỗi mày Tất cả là lỗi của tao Là tao hại mày thành như thế này Là tao hại mày Tao Được rồi, được khóc nữa Tao không trách mày Chưa bao giờ tao trách mày cả. Thời gian qua mày đã ở đâu? Cuộc sống của mày thế nào? Đám người kia có ai gây khó dễ cho mày không vậy? Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Tâm lẳng tránh câu hỏi của tôi. Nó kéo tay tôi đi về phía ghế sofa ngồi xuống. Hiếu kỳ nhìn xung quanh một lượt. Về mặt nghiêm trọng nhìn tôi đau lòng hỏi. Tên ông chủ giam giữ mày ở nơi này sao? Gã ta có đối xử tốt với mày không? Ừ. Tôi không dám nói là mình sống tốt hay là được đối xử tốt Bởi vì như thế chẳng khác gì giống như cố tình khoét sâu vào vết thương của tâm vậy Cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái vô trì vô giác Còn tâm, tôi không biết được là nó đã nghe ai nói cái gì Hay là ai đã bơm những điều tiêu cực gì vào đầu nó Mà nó đột nhiên quay đầu sang hỏi tôi Nam, mày với người đó có quan hệ gì vậy? Anh ta để ý đến tao Vậy mày thì sao? Mày có yêu anh ta không? Câu hỏi này thực sự khiến tôi cảm thấy bất ngờ Tôi cúi xuống suy nghĩ trong giây lát Rồi mới lại ngừng lên nhìn tâm nói Tất cả đều là số phận Muốn tránh cũng không tránh được Câu trả lời này là thế nào? Không lẽ mày thật sự yêu anh ta rồi? Không được Mày điên rồi à Nam? Trước kia mày yêu tên khiêm kia Cùng lắm thì tên đó chỉ nghèo thôi Còn người này mày có biết anh ta là ai không? là hạ người như thế nào không anh ta là một tên tội phạm buôn thuốc viện buôn người làm những việc phạm pháp cho dù có đẹp đến mấy, thông minh đến mấy có tiền đến mấy thì cũng chỉ là một kẻ bẩn thỉu sơ giấy mà thôi hiểu không đừng lo lắng ta biết mình nên dừng ở chỗ nào mày đừng lo quá tôi ra sức ăn ủi tâm sau đó chuyển sang chủ đề khác hỏi nó mà sao mày lại tìm được đường đến đây là ai đưa mày đến thế anh ta thả mày ra à? tao không biết Thế hiện tại mày ở đâu có tốt không? Có đầy đủ không? Tao ổn, tao rất ổn. Ổn là được rồi. Nguyên một ngày hôm ấy, tâm được ở bên cạnh tôi cho tới tận khi vệ sĩ đến đón mới rời đi. Khoảnh khắc nhìn đôi mắt nó đỏ hoe run cầm cập vì mình. Tìm tôi như vỡ ra hàng ngàn mảnh. Khó khăn lắm mới có thể bóp máy dặn dò Nhớ là đừng làm chuyện gì dại dột biết không? Nơi này không yên bình như thành phố chúng ta đang sống. Vì vậy cho dù có tức giận thế này mày cũng không được phép để bản thân rơi vào nguy hiểm. Vậy còn mày? Anh ta thích tao cho nên anh ta sẽ không hại tao đâu. Nào đi đi tao sẽ đến tìm mày sau. Mày cũng vậy nhé. Cả tôi và Tâm đều biết khi hai chúng tôi rơi vào đây rồi thì cơ hội trốn ra ngoài gần như là không có. Chính vì thay nói dông dài cả hai chỉ có thể Không ngừng động viên nhau Phải thật cẩn thận Cho tới khi được giải cứu Chỉ là ngày nào chúng tôi được giải cứu Lại là câu trả lời Mà không một ai có thể trả lời được Có thể ngày mai ngày kia Hoặc là mãi mãi không bao giờ được Gặp được tâm Tâm tình tôi bơi bớt được một nỗi sợ Nên buổi tối hôm ấy Ngủ cũng không gặp ác mộng Tuy nhiên đến nửa đêm tôi lại bị đánh thức Bởi cả người bị phía sau ôm vào thật chặt Càng đáng sợ hơn là Người đó không phải là trí Mà là khiêm Anh nằm bên cạnh tôi Dưới ánh điện ngủ vàng Đôi mắt nhìn tôi chằm chằm không nói gì hết Tôi cũng không biết anh nói gì Cũng không có gì để nói nữa Tất cả mọi chuyện lúc này Đều như con dao đâm vào ngực tôi vậy Mặc kệ là có nguyện ý hay không Thì chúng tôi cũng đã đi đến bước này rồi Kết cục làm sao có thể thay đổi được chứ Chúng tôi lặng lặng nhìn nhau Không khí trong phòng nặng nề đủ khiến cho người ta không thở nổi. Rốt cuộc tôi không nhịn được nữa đành mở miệng. Sao anh lại đến đây? Khiêm cười buồn nhìn tôi chậm rãi nói. Em thất vọng vì người ở bên em lúc này không phải là anh Chí à? Không phải. Chẳng qua anh đến đây thế này. Không may anh ấy phát hiện ra chúng ta đều sẽ có những cái kết không được tốt đẹp. Em đang nói đạo lý với tôi hay là em lại muốn cầm dao đâm vào tim tôi lần nữa? khiêm, nà em có biết em tàn nhẫn lắm không em nói em yêu tôi nhưng cuối cùng thì sao em lại cầm dao đâm vào trái tim của tôi em lại dùng cái cách leo lên giường anh trai tôi để làm cho tôi phải đau khổ chật vật ban đầu tôi cố chấp không tin vì còn tưởng là em bị ép buộc nhưng thật không ngờ mọi thứ lại là thật là ai đã bảo sẽ không bao giờ rời xa tôi là ai đã bảo là sẽ không bao giờ lừa dối tôi, là ai Là em Tôi nghẹn ngào đôi mắt lúc này đã trở nên đỏ rực Dòng môi run rẩy va vào nhau Lần này là biểu cảm thật lòng của tôi Không phải là tôi diễn nữa Hoàn toàn không phải là diễn nữa Em biết em có lỗi với anh Nhưng mà em cũng không thể lừa dối lòng mình được Ban đầu em yêu anh là đúng Nhưng từ sau khi gặp anh Chí Em đã yêu anh Chí rồi Em muốn được ở bên cạnh anh ấy Nhưng anh ấy là anh trai của tôi Em yêu ai không yêu? Tại sao em lại yêu anh trai của tôi? Em muốn tôi phải sống như thế nào? Em muốn tôi phải hận em như thế nào hả? Tại sao em lại ngủ với anh ấy? Tại sao em lại để cho anh chạm vào người em? Tại sao hả? Vì em yêu anh ấy nên việc em có ngủ với anh ấy hay không anh cũng không có quyền cấm cản gì em hết Khiêm chúng ta là quá khứ rồi thay vì chất vấn em như thế này anh hãy nên tôn trọng em sau này em còn có thể là chị dâu của anh Không lẽ anh định cùng với em loạn luân em chồng chị dâu à? Tôi cười lạnh tự diễu không ngăn hành động của Khiêm để mặc cho anh xé rách chiếc áo ngủ bàn tay to lớn thô sáp của anh túng lấy ngực tôi xiết lại anh đau lòng bảo tôi Nếu em muốn tôi đây cũng không ngại dù sao anh em chúng tôi cũng cùng khổ với nhau từ bé đi lên trước giờ cũng không phải là chưa từng dùng chung với nhau cái gì anh điên rồi em đừng nghĩ là tôi không dám Vậy anh có dám giết em không? Em, Khiêm, là em phản bội anh, cho nên nếu hận em quá thì hãy giết chết em đi, còn không thì chính em sẽ tự tay giết chết anh cùng với anh trai của anh đó. Em nghĩ mình làm được sao? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Khiêm, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, trái tim như bị vỡ ra hàng ngàn mảnh. Hai tháng trước anh còn bảo với tôi là hãy đợi anh quay lại, Tới lúc ấy anh sẽ đưa tôi và Tâm rời khỏi đây, trở lại thành phố của chúng tôi. Còn bây giờ âm thanh xa lạ của anh chẳng khác Chí làm cho tôi phát run. Trước kia anh lãnh đạm và ít nói bao nhiêu hiệt lành bao nhiêu, thì bây giờ anh lại trở nên tàn nhẫn và độc ác khiến người khác sợ hãi, nhục Chí bấy nhiêu. Chí chưa trở về, khiêm nghiễm nhiên tự cho mình cái quyền ở trong phòng cùng tôi, ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi. Công khai đến mức khiến cho Như cảm thấy chướng mắt. Hùng hổ lao đến chỉ thẳng vào mặt khiêm không hề nể nang gì, chửi lớn. Chỉ là một con phò rẻ tiền. Cậu và anh Trí đấu đá nhau, tranh giành nhau, làm hỏng mọi chuyện. Cậu thấy nhìn thấy có đáng không hả? Cậu đừng quên anh chí đã từng chật vật khổ sở như thế nào vì cậu và mẹ cậu. Chính hai người đã đẩy anh ấy đi vào con đường này. Chính hai người đã khiến cho tay anh ấy dính máu. Bây giờ cậu lại muốn được tự do Muốn làm người trong sạch Vậy anh ấy thì sao Anh ấy đã mất hết cả tương lai vì các người Em chưa bao giờ có suy nghĩ Sẽ bỏ anh ấy lại một mình Vậy mà cậu lại vì con rẻ rách kia Mà đối đầu với anh ấy Không giúp đỡ anh ấy Cậu có biết chính vì sự từ chối của cậu Mà chuyến hàng vừa rồi anh ấy bị bọn cớm bắt được Và anh ấy đang bị tra hỏi không hả Nghe thấy tin Chí bị công an giữ lại Tim tôi đập thịt một cái cứ tược là mọi thứ sẽ cuối cùng cũng có ngày kết thúc rồi thì lại nghe thấy như nói tiếp mấy ngày nữa anh Chí sẽ trở về cậu muốn làm loạn thế nào thì làm loạn nhưng tốt nhất đừng có xử lý một cách ngu xuẩn giống như vừa rồi cậu nên nhớ mẹ cậu vẫn đang điều trị ở bên Singapore và cả cô ta vẫn còn đang ở đây nếu cậu có ý định phản bội anh ấy đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác với cậu nếu chị dám động vào em ấy Tôi cũng sẽ không bao giờ để yên cho chị Mặc dù căm hận tôi là thế Nhưng trước những lời căm ghét và đe dọa của Như Khiêm vẫn lựa chọn bảo vệ tôi che chở cho tôi Nấu cho tôi những món tôi thích Mang cho tôi những cuốn sách tôi hay đọc Nhất là khi tôi ốm mệt phải truyền dịch Thì cũng chính anh là người túc trực ở bên cạnh tôi Lo cho tôi từng chút từng chút Không rời xa dù chỉ là một khắc Có những hôm nửa đêm tỉnh giấc Nhìn thấy anh ngồi bên cạnh giường, gục xuống bàn tay của mình. Tôi đã không tự chủ được mà bật khóc nức nở. Tôi nghĩ anh đã ngủ say, nhưng thật không ngờ anh bất chợt mở mắt nhìn tôi. Theo phản xạ đưa tay lên sở chán tôi, sau đó nhìn thấy tôi khóc. Con người đen thâm trầm của anh lại hiện lên thứ tia sáng quen thuộc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hỏi tôi. Em thấy trong người thế nào? Khó chịu, mệt mỏi, không thoải mái. Tôi nghẹn nghẹn đáp lại, ngoài ra không còn một hành động nào khác. Khiêm nhìn tôi một hồi, sau đó vươn tay tôi kéo tôi lại hôn mãnh liệt, giống như đang muốn sâu xé giản bặt tôi. Tới khi thấy bản thân tôi không còn sức phản kháng nào mới buông ra, thì thầm trong đêm tối. Nàng, tôi phải làm gì để chúng ta có thể trở lại về như trước kia đây? Cả người tôi run lên vì câu hỏi đó, bất giác quay sang nhìn Khiêm. Thẳng thắn đối diện với đôi mắt đầy đau khổ và chua sót của anh. Mấp máy muốn nói nhưng lại không thể nào nói được thành lời. Còn anh những ngón tay dài vẫn lướt trên gương mặt của tôi nhẹ nhàng. Giống hệt như cái cách anh đã từng dành cho tôi trước đó. Tựa như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Anh nói tiếp. Nàng, em thật sự chán ghét tôi đến như vậy sao? Không thể dừng lại được sao? Đúng. Em sẽ không bao giờ dừng lại Cho tới khi em thực hiện được điều em muốn Vậy thứ em muốn là gì? Anh sẽ giúp em lấy nó sao? Có thể Tôi cười nhạt Cánh tay run rẩy đưa lên ôm lấy má của khiêm Cảm nhận hơi ấm từ làn da trắng nõn mịn mẳng của anh chuyển ra Nói thật nhỏ Vậy anh hãy cho em mạng của anh cùng anh trai anh đi Nào cứ nhằm vào tôi được rồi Anh Chí để anh ấy đi Được không? Không hề có một lời chất vấn Không hề có một sự tức giận nào Ngược lại với một thời gian Nhanh như trước mắt Khiêm đã lấy chiếc dao găm Mà tôi đặt ở đầu giường nhét vào tay tôi Từ từ đưa lại về phía lồng ngực của mình Nếu tôi chết Mà có thể khiến em trở lại Sống vui vẻ được như trước kia Vậy thì em hãy tự tay giết chết tôi đi Tôi nhìn xuống Con dao găm sắc lẹm sáng bóng Trong tay mình Bất xác run lên Nếu khiểm chết Chí chẳng khác nào đại bằng gãy cánh Từ nay về sau Những cuộc giao dịch của anh ta Sẽ không còn xuất quỷ nhập thần nữa Sớm muộn gì công an Cũng có thể tóm gọn được tất cả Triệt phá tận gốc Nếu khiểm chết tôi với Tâm Cũng sẽ được Anh an bài rời khỏi đây Một cách an toàn Cùng nhau đi sang nước Mỹ du học Tiếp tục cho tương lai sáng lạn của mình Điều ấy không phải là quá tốt hay sao Xiết chặt lấy con dao trong tay mình Tim tôi khẽ nhói lên Cắn chặt răng Đưa mũi dao về phía trước ngực của khiêm Ấn một cái Máu đỏ rơm rớm ướt chiếc áo sơ mi của anh Tôi hoảng loạn muốn buông tay ra Nhưng còn chưa kịp làm Thì bàn tay anh đã túng chặt lấy tay tôi Đâm phập một cái thật mạnh Từ vết đâm Máu bắt đầu túa ra nhiều hơn Tôi chưa hết bàng hoàng Chỉ cảm thấy trời đất xung quanh lúc này giống như đang sụp xuống, cơn sợ hãi lao tới bùa vây lấy mình. Hận thù chẳng biết khi nào mới có thể báo, nhưng tôi biết có lẽ một chút nữa thôi, bản thân nhất định mất đi người mà mình yêu thương nhất. Đúng, tôi yêu khiêm. Thời điểm này tôi không dám tự lừa mình dối người nữa, tôi không dám trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Không dám huyễn hoặc mình đối với anh Chỉ là diễn kịch nữa Tôi đã thật sự yêu anh rồi Nghĩ đến đây tôi càng nức nghẹn Rồi giống như một giấc mơ Tôi thấy bàn tay dính máu của anh Chậm chậm dơ lên lau giọt nước mắt cho tôi Sau đấy là giọng nói thì thảo Ngoan không được khóc Tôi thật sự không muốn em khóc chút nào Tôi vội túm lấy tay của khiêm Hết lắc đầu rồi lại gật đầu Cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra thành lời Tôi muốn nói với anh rất nhiều, nhiều lắm, nhưng cuối cùng chỉ có thể thoát ra từng tiếng nấc nghẹn vô nghĩa. Khiêm, tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại là em trai của tên máu lạnh đó? Tại sao chứ? Mũi dao đâm vào ngực của Khiêm không thức đi mạng sống của anh, nhưng cũng khiến cho sức khỏe của anh bị ảnh hưởng. Không thể ở biệt thự thành đâu được, mà phải chuyển về trung tâm thành phố để chữa trị và theo dõi. Mặc dù mọi chuyện có phần gai gắt và dối tung lên như vậy, nhưng mà Như vẫn khá là tỉnh táo, chị ta cho người canh gác tôi không cho phép rời ra ngoài, còn việc đưa anh đi thì tự bản thân làm chủ. Có lẽ chị ta thật sự trung thành với trí và khiêm, cho nên trước những việc có khả năng mang đến cho họ rắc rối thì chị ta đều tính rất kỹ càng, tính từng chút từng chút, tuyệt đối không để có một sơ suất nào cả. Về phần trí, ngay ngày hôm sau anh ta cũng trở về. Tôi vẫn nhớ lúc ấy mình đang hoảng loạn không biết liên lạc với khiêm như thế nào, thì anh ta xuất hiện, khóe môi nhàn nhạt, nhạt buông nụ cười. Nhưng tôi biết nụ cười lạnh lẽo lần này của anh ta không còn là đùa cợt nữa, mà nó giống như là một con ác quỷ hiện hình, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Bước chân xải dài lại gần tôi, anh ta đặt cốc nước cam xuống dưới chiếc cậy đầu giường. Lạnh giọng hỏi Mấy ngày tôi không ở đây Em lại gây chuyện gì thế Mấy thứ đồ tôi mua cho em không đủ để em bớt nhàm chán à Tôi không muốn chơi trò mèo vườn chuột với Chí nữa Hít một hơi thật sâu Đồng thời cũng nhìn thẳng vào mắt của anh ta nói Anh thấy thế nào rồi, đã ổn hơn chưa Em hỏi ai Em trai của anh, anh ấy thế nào rồi Em muốn nghe câu trả lời thế nào Thái độ bình tĩnh của Trí lúc này khiến cho tôi tức điên nhưng lại không thể vùng lên được. Cuối cùng chỉ có thể xiết chặt tay hạ dọng xuống hỏi anh ta. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch chưa? Bác sĩ nói sao? Bao giờ thì anh ấy có thể về? Nó sẽ không trở về đây nữa. Sao lại? Hóa ra em vẫn còn quan tâm đến nó. Tôi còn tưởng là em thật sự muốn giết chết nó chứ. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Chí nhắc lại lời của tôi áp người anh ta gần tôi hơn hơi thở nguy hiểm phả vào mặt khóa chặt lấy tôi không cho tôi động đậy em có dám chắc chỉ là hiểu lầm hay là ngay từ đầu mục đích của em là nó anh nói thế là có ý gì anh muốn ám chỉ cái gì vì sao em muốn giết em trai tôi nói dứt lời bàn tay của Chí túng chặt lấy cẩm tôi như muốn bóp nát Ánh mắt trợn lên đầy giữ sẳn hung tợn, không có bất cứ một âm thanh nào phát ra, không khí trong phòng lúc này giống như bị nén chặn lại, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Từ trước đến giờ giới hạn cuối cùng của anh ta là Khiêm, bất cứ ai làm cho Khiêm nguy hiểm đều sẽ phải chết không tử tế, mà tôi lại phạm vào điều cấm kỵ ấy, bây giờ có giải thích thế nào cũng bằng thừa, tôi đã tự đưa bản thân mình vào con đường này. Không thể quay trở lại được nữa Cho nên cũng nên đối mặt rồi Phải không Nâng mắt nhìn chằm chằm vào trí Tôi dùng toàn bộ sức lực của mình Cười nhạt Bay ra bộ sáng bất cần Người tôi muốn giết là anh Không phải là anh ấy Giết tôi Cô bé em có biết mình đang nói cái gì không hả Anh không nghe rõ Vậy thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ Người tôi muốn giết chết là anh Là anh Anh hiểu không hả Đáng lẽ người phải nhận nhát sao ấy là anh Chứ không phải là khiêm Một kẻ độc ác như anh Đáng ra không nên được sống thoải mái vô tư như thế này Hạng như anh phải bị đành xuống địa ngục Phải chịu muôn vàn sự tra tấn độc ác Chí cao mày Anh ta dường như vẫn không hề nhận ra được Vì sao tôi đối với anh ta có thù hận sâu sắc như vậy Nên nửa lời vẫn không nói Mà tôi bấy giờ thì cũng không diễn kịch nổi nữa Túng lấy cổ áo anh ta gào lên Anh không biết tôi là ai đúng không? Cũng đúng Một kẻ máu lạnh giết bao nhiêu người như anh Thì làm sao mà biết được nỗi đau khổ Khi bị mất đi người thân là thế nào? Là anh đã giết chết chú tôi Là anh đã phá nát cuộc sống vốn tươi đẹp của tôi Là anh đã hủy hoại mọi thứ của tôi Anh trả chú tôi lại cho tôi Anh trả chú ấy lại cho tôi chúng Hai năm trước Một người lính đặc công Đã bị anh và đàn em của anh bắn chết Sau đó ném xuống dưới biển Một mạng người chết không thấy xác À Hóa ra em là cháu gái của thằng cơm ấy à Ngữ điệu của chí vô cùng bình thản Kể cả khi phát hiện ra thân phận của tôi Anh ta cũng chỉ ngẩn người có mấy giây Rồi lại trở lại trạng thái bình thường Giống như thể cái việc giết người mà anh ta làm Là chuyện không hề có gì to tát vậy Còn tôi tôi càng chứng kiến thì càng muốn xé nát anh ta ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh. Run run rọng. Anh hãy trả chú tôi lại cho tôi. Trả lại chú tôi cho tôi. Mấy người ném chú ấy ở chỗ nào? Hả? Chí cười lạnh anh ta nhớn mày ồ lê một tiếng với tôi. Hóa ra đây chính là mục đích em tiếp cận em trai tôi đấy à? Vì muốn trả thù cho thằng cơm đó nên em không ngần ngại giả vờ yêu nó. Giả vờ thỏa thuận ở bên tôi. Tốt lắm cô bé em cũng giỏi đấy chứ Em giỏi hơn thằng cớm kia nhiều Bởi vì em diễn kịch như thật vậy Anh khốn nạn Em muốn biết chú của em chết như thế nào ư Vậy thì em nghe cho rõ đây Ngay từ đầu em trực tiếp hỏi tôi Có thể tôi sẽ nói cho em đấy Còn bây giờ em đừng hỏng biết được Tại sao? Có thể nhẫn lại ở bên tôi với em trai tôi như thế Lại còn biết được tôi giết thằng chú em Em thật sự khiến cho tôi không phục về em đấy Tuy nhiên cũng không phải là không có cách Nếu em muốn nghe Thì cứ tiếp tục ở bên cạnh tôi Nịnh nọt tôi Biết đâu sau này vào một ngày tôi thấy vui Tôi sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện Anh đúng là đồ biến thái Đồ khốn nạn Trời hay lắm thằng Khiêm Nó có biết em đối với nó cũng đầy thù hận như thế này không Anh đừng có lôi anh ấy vào Sao lại không được Khi mà kế hoạch dụ hổ sập bẫy của tôi Là do em tôi bày cho tôi. Nàm, chú của em là chết dưới tay anh em của chúng tôi đấy. Khi tiếp cận khiêm tôi cũng đã nung nấu ý nghĩ cái chết của chú tôi có liên quan đến anh. Nhưng khoảng thời gian ấy suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ. Chưa có một sự thừa nhận nào hết. Cho tới bây giờ khi tôi nhận ra mình yêu anh. Khi tôi tự tai nghe thấy có người khẳng định anh có nhúng tay vào việc đó. Tôi thật sự cảm thấy lồng ngực của mình Như muốn nổ tung thành hàng trăm hàng nghìn mảnh vậy Kiểu như có ai đó thò tay vào Lôi ra nhấn chìm vào nham thạch nóng chảy Đau không còn từ nào có thể diễn ra được Hóa ra tất cả đều là thật Hóa ra đây mới gọi là tận cùng của thống khổ